Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vâng Nghị phụ nhân tái mặt ôm lấy cánh tay đầu đớn nhìn Bạch Vũ rời đi Bạn ta không dám nói thêm gì sợ hắn sẽ kết liễu cái mạng này Bạch Vũ bước ra đóng cửa lại không quên lên tiếng À tí nữa thì quên tần quan là do mẫu thân ta giết Còn ngươi thì sẽ... ai giả thôi ngươi cứ hưởng thụ những ngày cuối cùng đi Nói rồi hắn quý gặp người nét nghi ngô trên mặt lại bắt đầu hiện ra mà nói Nhị nương ta đi chơi đây Rồi cánh cửa bị đóng sập lại Nhị phu nhân tiến ra lấy hai bàn tay còn dính máu Đập mạnh lên chiếc cửa sắt mà gạo lớn Người đâu? Bạch Hạo, Hạo Nhi Là Bạch Vũ hắn đã giết tận quan Nhưng lúc nhị phu nhân đang kêu gạo thảm thiết cái âm thanh như là quỷ du quen thuộc lại vọng lên bên tai Cái âm thanh này không còn lạ lắm gì với nhị phu nhân. Từ ngày đeo chiếc nhẫn bà ta luôn gặp ác mộng như đại phu nhân. đêm nào cũng gặp không suất ngày nào. Đó là ác mộng đối với Bạch Liễu, người bị nhị phu nhân hại chết quay về đòi mạng. Nhị phu nhân sợ hãi quay đầu lại dựa lưng vào bức tường, rút cây châm cài tóc xuống cầm ở trên tay. Mày tóc bị bung ra lộn rộn cộng với khuôn mặt xanh sao gầy yếu. Cho nên lúc này có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhận ra nhị phu nhân mà sẽ tưởng nhầm đó là một bà điên. Người, người đừng lại đây, ta không sợ đâu. Nhị phu nhân nhìn ngó xung quanh, nhưng cũng không thấy gì cả. Nhưng tiếng quỷ Du vẫn còn đó xông thẳng vào trong đại não. Nhị phu nhân đưa hai cánh tay lên bịt lấy đôi tai lùi lại một góc ngồi xuống, mắt đảo xung quanh rẻ chừng Trước đèn dầu bỗng nhiên vụt tắt, để lại trong căn phòng là một màn đêm đen tối. Nhị phu nhân hét lên cầu cứu ở bên ngoài, nhưng cũng không có ai đáp lại. Những tiếng riêng gì bắt đầu vang lên trong ngục tối, như từ cõi ô minh địa ngục vọng lại. Cái màn đêm đèn tối ấy dần dần được bao bọc bởi một làn xương trắng. nhiều phu nhân càng người cứng đờ, càng mắt lên tập trung vào chúng màn xương đang dần dần hiện hữu. Nơi chiếc giường trúc hiện hữu lên là một nữ nhi còn trẻ. Nhìn về hướng trước bàn đá mà không trực tiếp nhìn về phía của nhị phu nhân Nhị phu nhân im lặng, hơi thở từ từ thu liếm lại Người một góc không dám cử động Như nhị kia buông mái tóc xanh xuống mà vuốt vuốt Trên chán của nàng còn vương lại một ít máu tươi Nhưng kỳ lạ là trên chiếc bàn đá nơi góc nhọn kia Màu đất tràn ra nhỏ xuống nền nhà vang lên những tiếng tí thách Trong sự yên tĩnh đến lạ thường này thì những âm thanh như vậy chả khác gì những tiếng sấm rền bên tai. Người của bà ta bắt đầu vã cả mồ hôi, sống lưng lạnh toát tim đập nhanh liên hồi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mà tập trung vào nữ như đó. Thì cái cảnh tượng này nhiều lúc nhị phu nhân đã gặp trong giấc mơ, nhưng lần này thì khác, bà ta cảm thấy trong lòng bất an, vì giấc mơ này chân thật hơn giấc mơ nào khác. Nhưng ánh mắt nữ nhị kia đột nhiên quay phắt một cái, nhìn thẳng về phía của nhị phu nhân. Lúc ấy, nhị phu nhân giật mình nhắm mắt lại, đưa bàn tay lên che trước mặt. Thỉnh thoảng lại tò mò nhắm mắt đến xem cái làn xương quỷ dị kia đã biến mất chưa. Nhưng không để cho bà ta thất vọng, làn xương vẫn còn đang vất vườn ở đó. Nhị phu nhân ngồi im nhắm mắt thì cũng không có chuyện gì xảy đến, nhưng một chút yên tĩnh ấy lại rùng rợn đến đáng xả. Bất chợt nhị phu nhân cảm thấy luồng âm khí lạnh lẽo u uất đó đang dần dần tiến về phía của mình. Tuy không thấy gì nhưng mà cảm giác cho nhị phu nhân biết nữ từ đó đang tiến về phía của mình. Luồng âm khí ngày càng mạnh mẽ áp sát tới, hơi thật lạnh lẽo bên tai của nhị phu nhân như tiếng sấm nổ ở bên tai. tay chân của bà cứng đờ không hề cử động, lúc này nhị phu nhân đã bất lực, lấy hết chút can đảm cuối cùng còn sót lại liên tiếng. Liễu nhi là ta không đúng Người có thể tha cho ta được không Nhưng thay vào hơi thở Bên tai của nhị phu nhân Được thay bằng giọng nói Không có cảm xúc rất quen thuộc Đây là giọng nói của bạch liễu Nhưng nó khác với ngày thường Mà pha vào đó là một chút lạnh lẽo Quỷ dị vang vọng trong đại não Của nhị phu nhân Nhị nương các ca bảo ta phải giết ngươi Cắn xét linh hồn của người tế tội cho ta Nghị phu nhân hoàng hốt mà mắt ra dồn dập hết sức nơi cánh tay Để thoát khỏi sự kiềm chế Lấy cây châm nhọn mà đâm tiếp bạch liễu Nhưng cây châm đầm tới và thẳng vào cánh cửa sắt vang lên tiếng len can Làm phản chấn bật lại bay ra xa Làn sưng mỏng lúc cây châm đâm tới từ từ tan ra Rồi nhanh chóng tụ lại với nhau Lúc này khuôn mặt của bạch liễu có biến đổi như là tam phu nhân giữ tợn thẻ chiếc lưỡi dài màu máu và liếm vết máu còn đang chảy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net